các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. căn điện, điện sáng ngời, không gian rộng mở, bàn làm việc OA, văn phòng tự động, ngay ngắn thống nhất, mỗi người đều có một ngăn đồ riêng, còn có phòng giao lưu, phòng đọc sách, phòng gym. ổ mạch giới, thế giới lúa mạch, ý chỉ nơi giàu có đầy đủ. từ đầu công ty lớn so với công ty nhỏ thật sự tốt hơn nhiều, không chỉ được đảm bảo mà nhân viên còn được phúc lợi vật chất tốt. nàng giúp cuộc đã hiểu. Tại thời điểm này, đối với nàng mà nói, việc khuất phục mẹ nàng lạm dụng quyền hạn mà phải đến tập đoàn liên chuẩn xin việc lần đầu tiên cảm thấy không hối hận. Đây là quy định của công ty. Trước tiên sáng nay, người xem cái này, chờ ta xử lý xong các văn kiện khẩn cấp rồi sẽ nói cho người biết phạm vi công việc. Sau khi tìm người nào đó giới thiệu toàn bộ các thiết bị cơ bản của công ty hồi lâu, Tổ trưởng phụ trách dẫn sát nàng đã lấy ra hai bản quy định của công ty vừa dày vừa nặng đưa cho nàng rồi lập tức xoay người đi làm việc. Buổi sáng đầu tiên đi làm, nàng chỉ ở tại chỗ mà lật qua lật lại hai bản quy định chi tiêu trong công ty nhàm chán, không hứng thú. Nhưng buổi chiều thì đã có thể không thoải mái như vậy. Sau giờ nghỉ trưa, tổ trưởng bắt đầu phân công công việc cho nàng, hơn nữa dường như là đang kiểm tra năng lực và trình độ của nàng. Mới đầu nội dung công tác còn đơn giản dễ dàng, từ từ sau đó dần trở nên gian nan hơn. Chỗ không giống nhau giữa công ty lớn và công ty nhỏ, nàng nhanh chóng lại phát hiện ra một điểm, đó là khác biệt về phân chia số lượng công việc. Công ty lớn phân ra rất nhỏ, mỗi một dự án cần phải trải qua rất nhiều giai đoạn, sáu cá nhân có năng lực cùng làm mới có thể hoàn thành. Còn ở công ty nhỏ thì từ đầu đến cuối chỉ có một người làm, thế này thật đơn giản lại nhanh. Đương nhiên, cả hai nơi này mỗi bên đều có ưu khuyết khác nhau. Nhưng nếu dựa theo mức độ học tập của cá nhân mà nói, người làm việc ở công ty nhỏ học được rất nhiều thứ so với công ty lớn, vì họ có thể làm được bất cứ thứ gì. Dịch tiểu liên rất vui vẻ với những kinh nghiệm của chính mình khi làm việc tại công ty nhỏ. Bởi nàng hiểu rằng điều đó có thể nhiều hơn khi so với người khác mới đi làm không bao lâu thôi, không chỉ có đồng sự và tổ trưởng, ngay cả giám đốc cũng đôi khi chạy tới thỉnh giáo nàng, làm nàng trở nên vượt trội, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Chỉ vì nàng vừa không giấu giếm gì, sẵn sàng giúp đỡ người khác, vừa quan hệ tốt với những người xung quanh. Tất cả mọi người làm chung đều thích ý, nhưng thật ra rất thẳng thắn. Một chút nói xấu cũng không có, ít nhất bản thân nàng cũng chưa từng nghe thấy. Tóm lại, đối với công việc mới, đồng sự mới cùng môi trường công tác mới, nàng hoàn toàn không có chút vấn đề. Đối kháng nào, cư y như là cá gặp nước vậy, tất cả đều cực kỳ hoàn hảo. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, Ba tháng thử việc đã trôi qua, nàng cũng đã trở thành nhân viên chính thức của Liên Chuẩn. Chờ rút, thang máy. Khi nghe thấy có người gọi như vậy, bình thường người đợi trong thang máy sẽ nhanh chóng chặn cửa lại khi thang máy sắp đóng, làm cho cửa mở ra lần nữa, chờ người kia đang hết sức chạy về phía thang máy. Hạ tử giác cũng không ngoại lệ, chỉ bắt quá là hắn chưa từng nghĩ rằng người đang nỗ lực vào thang máy chính là nàng, là cô gái tên dịch tiểu liên kia. Cảm ơn. Nàng mỉm cười gật đầu cảm ơn hắn, sau đó quay người lại, nàng đưa tay nhấn vào tầng muốn đến. Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi lên, nhưng nàng chẳng thèm quay đầu lại nhìn hắn một cái. Nàng không nhận ra hắn, hoặc là giả vờ không nhận ra, hắn tuyệt đối không mấy hứng thú. Nhưng thật ra so với việc bản thân mình có thể nhận ra nàng ngay từ ánh mắt đầu tiên thì cảm thấy có chút hờn giận. Mặc dù nàng đã vào công ty được vài tháng, Nhưng bởi vì tầng làm việc khác nhau, bọn họ cũng không có cơ hội gì để chạm mặt. Nói cách khác, từ lúc nhìn thấy nàng qua lý lịch đến nay cô đã được vài tháng, nhưng hắn lại chỉ cần lít mắt một cái là có thể nhận ra nàng. Điều này làm cho hắn cảm thấy tức giận, không hiểu tại sao. nhăn mày, miệng mím lại, hắn nhìn những con số đang từ từ nhảy lên trên màn hình thông tin trên cửa thang máy. Từ 8, 9, 10, 11. Thang máy đột nhiên chấn động. Các con số trên màn hình thông tin ngừng lại, thang máy dường như cũng ngừng lại. Xung quanh bỗng nhiên yên lặng lạ thường, làm cho người ta cảm thấy khó thở. Tất cả điều này chỉ xảy ra trong một giây. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng bỗng nhiên bật thốt lên nói, trong giọng nói có xen lẫn một chút sợ hãi và bối rối. Không biết, hắn trả lời. Sau đó tiến lên một bước lên phía trước, đưa tay nhấn nút kêu cứu khẩn cấp, cùng với cầm bộ đàm lên. Có ai ở đấy không? Hắn cất giọng hỏi, có, cơ tiếng nói từ đầu bên kia chuyển đến, xin hỏi tại sao thang máy đột nhiên ngừng hoạt động, xảy ra chuyện gì? Tiên sinh, thang máy người đang ở trong bị sự cố sao, bên trong tổng cộng có bao nhiêu người? Hai người, ngoài ta ra, còn có một vị tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hạ giọng hỏi, chắc chắn là không phải do cúp điện gây nên, bởi vì đèn trong thang máy vẫn chưa tắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net